Hình thế đức phi. Phượng kinh. Chương 193 kinh thành Lai sử. P. Các bạn đang nghe truyện tại thuyen audio.xyz hơn. U. Vân Quy. Quy. À. 1. Gần chi giao đứng ở cửa tự mình bổ não đủ thứ mà quên không nhìn thần sắc mặt tu nghiu xám xịt đi ra.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 Phượng chi giao lập tức phục hồi tinh thần Lại thấy mặt tu nghiêu dùng ánh mắt nguy hiểm mà tối tâm nhìn mình Nhất thời hận không được cho mình một đấm Phá vỡ chuyện tốt của vương gia còn không mau chuồn lại ở chỗ này ngẩn người Phượng chi giao hắn quả thật là càng sống càng thuộc lùi rồi Vẽ mặt đưa đám đáng thương nhìn mặt tu nghiêu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 Mặt tu nghiêu nhướng mày, phái trọng thần tới Tây Bắc Làm cái gì phượng chi giao xoa xoa cầm cười nói còn có thể làm cái gì Đoán chừng là tới thuyết phục vương ra chứ sao Hai mươi mấy vạn quân đại sở đóng quân hồng nhạn quan Lại bị chúng ta không tốn sức chút nào đuổi chạy về quan nội rồi Lúc ấy mặt cảnh kỳ giận điên lên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 Có những người nào mặc Tu nghiu hỏi Phượng Chi Giao nói là Đức Vương Mạc Hà Phi còn có Du Vương Mạc Cảnh Du Còn có lão đại nhân Tô Triết cùng với lại bộ Thị Lan Mạc Tiện Mạc Tu Nghiêu gật đầu Tô Triết và Mạc Tiện thì không nói Đức Vương Mạc Hà Phi là nhị ca của tiên đế Mạc Cảnh Kỳ cũng phải gọi một tiếng hoàng bá phụ du vương mặc cảnh du là huynh đệ khác mẹ của mặc cảnh kỳ bình sinh làm người khiêm tốn không để ý tới thế sự nhưng không hiểu sao mặc cảnh kỳ lại phái hắn đi hai vương gia hai trọng thần mặc cảnh kỳ phái sứ giả lần này tới cũng là thành ý mười phần đáng tiếc mặc tu nghiêu lại không có ý để mặt hắn diệp ly khẽ trao đôi mi thanh tú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 Phượng Chi Giao suy tư chút lát nói có khi nào mặc Cảnh Kỳ biết Tô Tuế Điệp còn sống hay không. Cho nên mới phái Tô Đại Nhân tới. Mặt Tu Nghiêu nói đã hơn nửa năm rồi. Mặt Cảnh Kỳ quả thật cũng nên biết tin tức này. Cho dù lúc trước không biết hiện tại cũng biết. Tô Tuế Điệp Nếu như Tô Tuế Điệp có thể khiến cho Mặt Cảnh Kỳ chú ý như vậy. Sắc mặt mặt tu nghiêu trầm xuống Lạnh lẽo trong mắt càng thêm dọn người Vương gia có tính toán gì không phượng chi giao hỏi Hai vương gia kia hắn không có cảm giác gì Nhưng Tô Triết và Mạc Tiện đều là đại thần chính trực khó gặp trong triều đấy uống chi Tô Triết cũng được coi là một nửa lão sư của mặt tu nghiêu Cho tới nay mặt tu nghiêu đều tôn trọng ông Mặc Tu nghiêu phất tay một cái nói không cần để ý. Bản phương nghĩ mơn u o n t a y. bắt các nơi bổ nhiệm quan viên, ngươi nghĩ có được không? Phượng Chi giao lấy ra một quyển sổ con đưa tới. Mặc Tu nghiêu tùy ý lật dở rồi đưa cho Diệp Ly bên cạnh.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 Mặt Tu Nghiêu vừa lòng gật đầu nói để cho người chọn thời gian thu thập để chuyển ra ngoài Phượng Chi Giao cười nói đã sớm chuẩn bị thỏa đáng Vương Gia và Vương Phi tùy thời có thể dời qua Có điều tấm miễn của phủ đệ mới phải nhờ Vương Gia viết lưu niệm Chuyện này vốn không cần làm quá Nhưng tước vị hiện giờ của Mặt Tu Nghiêu đã bị Mặc cảnh kỳ bác bỏ Trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên thay chữ gì cho phủ đệ mới. Cho nên dứt khoát xin vương gia tự mình đề là được rồi. Mặt tu nghiêu cũng không thèm để ý, lạnh nhạc nói cứ đề định vương phủ. Phượng chi giao ngẩn người. Không phải là tấm biển sắc tạo định quốc vương phủ nhà vua ra sắc lệnh tạo biển định quốc vương phủ. Mà là ba chữ định vương phủ đơn giản.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 Từ Thanh Phong và từ Thanh Viêm cũng không có việc gì Mỗi ngày từ Thanh Viêm liền lôi kéo từ Thanh Phong đến trong viện Diệp Ly Nếu không nói chuyện phím thì đánh cờ Cuộc sống trôi qua nhàn nhã tự tại Mỗi lần mặt tu nghiêu nhìn thấy đều hận không thể ném bọn họ ra khỏi thành như dương Nhưng hôm đó Diệp Ly chính miệng nói lời yêu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 Cứ cách mấy ngày lại một hồi như vậy Lúc này mới ở được mấy ngày Từ thanh viêm cũng đã quen với chuyện thỉnh thoảng xuất hiện thức khách xông vào phủ hành thức Cho dù là ai thì ngày ngày nhìn thấy cũng sẽ nhìn quen Đối với chuyện này từ thanh viêm quả thật không thể không bội phục tính nhẫn nại của những người này Liên tiếp nhiều lần Lặp đi lặp lại như thế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 Từ thanh viêm nhất thời buồn bực kinh nghiệm mấy ngày qua đấu pháp với mặt tu nghiêu nói cho hắn biết. Hắn tạm thời không đấu lại mặt tu nghiêu gian trá tiểu nhân kia. Mặc dù ở trước mặt ly tỷ tỷ mặt tu nghiêu cũng sẽ nhường cho hắn. Nhưng sau lưng sẽ lại tìm ám chiêu ngán chân hắn đấy. Ngày hôm qua lại còn mắt ly tỷ tỷ nói hắn coi trọng cô nương xinh đẹp trong thành.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 Từ thanh viêm ủ rũ bị ly Tỷ Tỷ biết bản thân không đấu lại mặt tu nghiêu làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt Từ thanh phong ngồi bên cạnh đang xem cuộc chiến cười một tiếng Dơ tay lên gõ một cái lên đầu hắn rồi cười nói nhị ca Tam ca đã sớm nói với đệ rồi Chứ có trêu chọc vương ra Đệ hết lần này tới lần khác đều không nghe Từ thanh viêm trợn mắt Rõ ràng là hắn nhắm vào ta Từ thanh phong nhướng mày Vậy vì sao vương gia Lại không nhắm vào nhị ca Với ta vậy cho nên Còn không phải đệ tự tìm ngược sao Từ thanh viêm gục xuống bàn ai tháng Tam ca Đệ là thân đệ đệ của huynh đấy Hắn nhớ tứ ca Nếu như tứ ca ở đây Nhất định sẽ giúp đỡ hắn Đối kháng mặt tu niêu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 Liền sinh tầng gia tiểu thư tự hành hôn phối Diệp ly cau mày Quan hệ giữa nàng và tầng tranh vô cùng tốt Làm sao lại nhìn không ra tầng tranh có tình cảm sâu đậm với nhị ca nhà mình huống chi hai người đến hôn từ nhỏ Mười mấy năm tâm tư tầng tranh cũng chỉ có thể dắt trên người nhị ca Hôm nay lại để cho nàng tự hành hôn phối thật sự có chút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 từ thanh viêm làm mặt nguyễn chỗ tốt duy nhất ở tây bắc đặc biệt là trong phủ này chính là có thể yên tâm nói chuyện không cần lo lắng tai vách mặt rừng diệp ly cúi đầu nhìn người mình ngày một nặng nề thở dài nói chuyện tại cũng không thể nói trước được gì quay đầu nhờ tam ca viết thư cho mời hỏi thăm tin tức tần ra đi tam ca nếu cảm thấy không thú vị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 Ta cũng có thể đi sao? tầng phong nhìn hắn một chút lắc đầu nói ngủ công tử chỉ sợ một ngày cũng không kiên trì được. Từ thanh viêm không phục trừng mắt nói tại sao tam ca có thể mà ta lại không thể kiên trì được. Ngươi coi thường bản công tử tuổi còn nhỏ à. Bản công tử càng muốn làm cho ngươi xem Tần phong lắc đầu cười nói tại hạ cũng không phải vì ngủ công tử còn nhỏ tuổi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 Tần Phong nhớ tới tình hình mới vừa rồi sang đây nhìn thấy liền thuận miệng nói. Diệp ly mỉm cười nói mấy ngày nay ám vệ bên kia cũng sắc bận rộn chết đi ngày ngày bắt thiết khác, Hơn nữa toàn bộ đều muốn bắt sống. Cũng không biết mặt tu nghiêu tính toán giữ lại những người này làm gì. Tần Phong cười nói còn không phải vậy sao, sáng nay thấy sắc mặt mặt hoa rất khó coi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 Đám người đức vương muốn nói cái gì thì bản vương còn không biết sao Lười để ý tới bọn họ Diệp Ly bất đắc dĩ ngồi thẳng lên Nói tối nay tuyệt tẩy trần còn muốn làm không Nếu vương ra nói với ta đến cả cái này cũng lượt bớt Truyền ra ngoài người ta còn tưởng rằng chúng ta không hiểu được đạo đại khách đấy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 Đường đường định vương phủ lại không tìm được một người có thể làm tổn quản Nói ra không phải để cho người ta chê cười sao Mặt tu nghiêu mãn ý gật đầu cười nói bên cạnh A A Ly mấy người trác tỉnh cũng có khả năng Hoàn toàn có thể phân một người ra đảm đương vị trí của mặt thúc cũng được chứ sao Diệp Ly suy nghĩ một chút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 Mặc Tu Nghiêu không khỏi tiếp nuối nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi